truyền đến từng trận Tây Rần phản ứng kịp thời nhìn lại mới biết là bị nàng tựa đầu vào hắn thu hồi sức lực duy trì tư thế lúc trước nhìn sang cô gái mũi Mùi sợ lúc mũi tỉnh lại nàng đột nhiên ngưng lời có chút ngẹn ngào nàng chỉ sợ lúc mình tỉnh lại quân ẩn đã đi rồi mang theo năm dạng tinh binh của hắn rồi bỏ nàng càng lúc càng xa đi đến khoang mạc đi đến biên giới nhưng lại không quay trở về nữa Quân ẩn có hơi sững sờ đưa tay ra lau đi sạch sẽ chất lỏng lạnh như băng ánh nhất thời im lặng đối mặt hắn trước giờ chưa từng nhìn qua muội muội này từ nhỏ hắn đã bị quân tướng gia ép buộc học tập bày binh bố trận chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cộng thêm quân nghi bản tính nhu mị thích ở một mình cho nên cơ hội gặp mặt đã khó lại càng thêm khó hắn vẫn luôn khiến nàng cùng quân dược thời thời khắc khắc ghi nhớ Mình là người của quân gia Lại không biết Một thân trọng trách này đe ép mỗi người bọn họ đến nổi Thở cũng không thở được Ngay cả lúc trước cưỡng bức nàng Cũng là vì quân gia Quân muội loạn luân Chính là thiên lý bất dung Một khi bị phát hiện ra Theo tông pháp quyền triều cả hai phải đồng thời bị lửa thiêu sống Xóa đi dơ bẩn kia Đáy mắt trầm lặng của nam tử Thoáng qua chút khác thường Thứ hắn chưa chiếm được Dĩ diễn sẽ không từ bỏ ý định Ánh trăng thanh lạnh trên cao Thời gian từ từ trôi qua Giữa từng hơi thở Muốn bắt lấy Thế nhưng chỉ để lại tiếc núi Trên đầu ngón tay Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất khẽ Quân ẩn rướng hai mắt lên Hắn biết đã đến giờ rồi Giờ đứng lên Quân nghi theo đó chống người ngồi dậy Thấy hắn dương tay lấy áo choàng Từ trên chiếc kệ bên cạnh Nàng gấp gáp loạn choàng tiến lên Nam tử còn chưa kịp cài nút áo Động tác trên tay liền bị giành lấy Mười ngón tay quen thuộc Xuyên qua thắt lưng hắn Từng chiếc, từng chiếc nút áo Nàng cài cực kỳ cẩn thận Một chút nhiệt độ cuối cùng theo gió đêm thổi vào khe hở Mà trở nên lạnh lẽo Đeo lên chiếc đai lưng xà dân màu đen Càng làm nổi bật giả anh tuấn ngang người của Nam tử Quân nghi thả lỏng động tác Nhẹ nhàng kết thành một nút thắt Chủ tử Bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục bị đè nén. Quân ẩn không đáp lời, chỉ là nhìn động tác trên tay nàng. Quân nghi cũng không dám chậm trễ, qua lại vài lần, liền mặt lên chỉnh tề cho hắn. Được rồi. Quân ẩn không nói một tiếng, trong phòng tối đen, bóng dáng cao lớn của hắn mang theo vài phần trầm mặt. Qua dài lát, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Hai mắt nhìn theo trầm chầm, chầm, hai chân đuổi ra theo dài bước rồi lại cứng rắn dừng lại. Cửa điện nhẹ nhàng mở ra một khe hở. Thân hình nam tử như u linh lóe lên, chớp mắt cũng không hề quay đầu lại. Buồn bã mất mát, trong lòng lập tức trống rỗng không còn cảm giác. Quân nghi mò mẫm ngồi xuống một bên, cửa điện khát một tiếng bị mở ra lần nữa. Nàng bừng rỡ đứng dậy, lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ đi vào. Quân nghi không dám lộ mình, nín thở ngưng thần. Nhị tí cô gái lớn tiếng dọa người mang theo vài phần tiểu ý đợi đến khi lại gần nhìn kỹ thì ra là quân điềm trên mặt nàng có nén quảng hốt quanh co nói ra đã muộn thế này rồi cô sao cô còn tới đây muộn cô ta nhếch môi cười mỉm trong đó mang theo vài phần thâm ý phải là buổi sáng chứ trời vẫn còn chưa sáng hẳn hơn nữa biến cố đột ngột kéo đến bây giờ bên ngoài chỉ là một mảnh tối đen Đưa tay không thấy được năm ngón Quân nghi chống lại đôi mắt sắc sảo của cô ta Lập tức không biết nói cái gì Có, có lẽ vậy Có chuyện gì sao Quân điểm giữ người ngồi xuống bên cạnh nàng Thấy nàng có vẻ tránh né Liền đi thẳng vào vấn đề Tôi đã đến đây từ sớm rồi Lúc nãy nhìn thấy đại ca đi ra ngoài Tay cầm chán trà rung lên Nàng Thủy Chung không phải người giỏi ngụy trang thấy động tác khẩn trương của nàng quân điềm bật cười khanh khách <cười> đại ca thật là thiên vị vào trong cung cũng chỉ đến thăm nhị tỷ căn bản không để ý đến tôi sao sao sao có thể sao có thể nàng vừa mở miệng suýt chút cắn trúng đầu lưỡi có phải cô nhìn lầm rồi không quân điềm nhìn giả khẩn trương trên mặt nàng mẹ nói không sai Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi quân gia Chỉ cần nhìn vào sự can đảm Thì có khác biệt một trời một dịch Nhiều ngày như vậy rồi Cô ta phải phơi thương một mình ở tài nhân điện Chịu không biết bao nhiêu lời chăm chọc khiêu khích Lại giống như một người chết sống ở trong tòa thăm cung kia Cùng được quân ẩn đưa vào cung Đái ngộ này trên lệch cũng quá xa rồi Cô ta cười nhạt một tiếng Tỉ <cười> tỉ tưởng tôi bị qua mắt hay sao? Đại ca cùng nhị tỷ thân mật như thế nào, lúc tôi ở quân phủ cũng đã nghe nói. Quân tướng gia ham mê nữ sắc, lúc mới vừa cưới tam phu nhân vào phủ, thì hằng đêm đắm chìm trong ôn hương, tới tới lui lui, chuyện nên nói đã sớm nói rồi, mà chuyện không nên nói này cũng ngoan ngoãn tuộn ra ngoài rồi. Quân nghi mặt sám như tro tàn, bây giờ phong phi duyệt cùng quân ẩn đều không ở đây, nàng lập tức mất tiền mực. Lại không chắc cô ta rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện, cho nên tiếng lùi đều khó. Đại ca là nam tử duy nhất của quân gia, đối với muội muội của mình, tất nhiên nên che chở. <cười> che chở? Cô ta giống như nghe được chuyện cười, thanh âm cũng không nhịn được mà đề cao lên. Nhị tỷ, chuyện gì tôi cũng biết cả, tí cũng không cần phải phí bao nhiêu tâm tư lừa gạt tôi đâu. Quân nghi khẽ công người, cảm giác thấy bị đứa bé trong bụng đáy nhà một cước. Ngày đó phụ thân đưa tôi vào trong cung, chính là muốn tiễn muội chúng ta ba người liên thủ. Không ngờ đến giờ này, ngày này, nhị tỷ vẫn không tin tưởng tôi. Quân nghi nhìn gương mặt không tính là xa lạ kia. Cô gái ngày trước ở trên đài trống không tiếc tất cả, chỉ muốn tự do, phản phất đã thay đổi rồi. Thì đó, Nàng đã từng bội phục dũng khí của cô ta càng cái bộ phục cố chấp của cô ta Vậy mà giờ đây Tí cần gì phải nhìn tôi như vậy Giọng điệu quân điềm lãnh lót Cô ta chỉ là gì thứ mình muốn Có gì không đúng chứ Thu hồi tầm mắt Sắc mặt quân nghi bình tĩnh trở lại Cũng không phải ta không tin cô Mà là ta thực sự không biết cô đang nói gì Nàng một mực phủ bỏ Kinh quản vừa rồi đã biến mất không còn. Quân Điềm cố nhẫn nhịn, đồ cười có già phần gượng ép. Nếu tỷ đã không xem tôi là người của mình, tôi cũng không cần thiết giúp các người bảo vệ bí mật này. Hai tay nàng nắm chặt chán trà, mười ngón tay dùng sức, trong lòng nghĩ tới, nếu là Phong Phi Duyệt gặp phải tình cảnh như vậy, thì sẽ phản bác như thế nào? Quân Điềm thấy nàng không nói câu nào, dứt khoát tự mình tiếp. Dù sao, đây cũng là đại sự liên quan đến cả quân gia Nếu Hoàng thượng biết được Đại ca này lá gan thật đúng là lớn Trong lòng nàng nổ ầm một tiếng, trái tim đập chậm và nhịp Lẽ nào cô ta thật sự biết được Nhị tỷ tỷ cùng đại ca Quân nghi lên tiếng cắt đứt Được rồi, rốt cuộc cô muốn làm gì? giả mặt cô ta đầy quan hỷ, tiến lên trước nói tôi muốn đến gần hoàng thượng quân nghi xoay đầu lại thân sắc mờ mịt cười khổ đến gần hoàng thượng cô tìm nhầm người rồi trong cung này tôi chỉ có thể tìm tỷ cùng hoàng hậu sắc mặt quân điềm ngưng trọng nhớ lại lời nói lúc trước của phong phi duyệt nhị tỷ tỷ giúp tôi đi giúp tôi cầu tình với hoàng hậu Thì ra là muốn thông qua mình cầu xin lên phong phí duyệt Tính tình của tỷ tỷ không phải cô không biết Huống hồ, hoàng thượng bên kia Càng không phải chúng ta có thể làm chủ được Quân nghi lộ vẻ mặt khó khăn Nhưng ngẫm nghĩ lại Nếu cô ta thật đem chuyện mình biết nói ra ngoài Mắt thấy sắc mặt quân điềm trầm xuống Nàng dồi dàn tiếp Hay là ngày mai ta đi nói với tỷ tỷ thử xem chuyển buồn thành vui, cô ta gật đầu liên tục. đúng rồi, phải dựa vào tỷ tỷ người. Quân nghi giống cũng không biết nói chuyện, hơn nữa cả đêm không được ngủ yên, cả người chợt cảm thấy đau đầu vô lực. Quân điềm nhìn sắc trời bên ngoài, nói xong mấy câu, liền đi ra khỏi tẩm điện. màu trời treo lên dài đoá tường dân màu sắc tươi sáng lung linh giống như từng đoá hoa văn nở rộ trong tay hòa sư trải đều trên không trung bao phủ cả hoàng thành trong cung đã có thân ảnh bận rộn tới tới lui đuôi, quân điềm tận lực tránh đi dưới chân bước từng bước rải rác rất nhỏ tiệt như một đêm không ngủ trên người khoác chiếc áo choàng cố ý đi ra tẩm điện nương nương Đào Tâm đuổi theo dài bước đối với bộ dáng này của nàng ta chỉ cảm thấy cực kỳ thương xót. Người đây là đi đâu? Ta. Nàng ta khẽ mở miệng, màn sương trong mắt càng hiện lên mông lung. Ta, ta đi ra ngoài một chút. Nương nương, người nhìn xem bây giờ là canh mấy? Người mau trở về nghỉ ngơi thôi. Đào Tâm muốn ngăn trở. Khi tiệp dư bây giờ mảnh mai đến nổi, dù là một trận gió cũng chịu không nổi. Giang nhất người ra khỏi điện, lát nữa hoàng thượng tìm đến, thấy người không có ở đây, không chừng sẽ nổi giận trách tội đấy. Cô gái nghe vậy, khuôn mặt trắng bệt gần lên ý cười rất khẽ, cực kỳ khổ sở, càng thêm mờ ảo hư vô. Đào tâm, người không cần phải gạt ta nữa. Ta đã nghe lời ngươi nói đợi lâu như vậy rồi, ta đợi không nổi nữa. Ngữ khí giống như đã từ bỏ rồi, nhưng vẫn chưa thanh thản, ngược lại nơi đáy lòng, càng thêm nặng nề. danh mắt Đào Tâm chua xót, người không tranh không giành giống như nàng ta vậy, không nên rơi vào kết cục như thế này, đế dương kia thật sự tàn khốc vô tình như vậy sao? Đào Tâm thất thần một hồi, lại không ngờ Thi Tiệp Dư đã đi ra khỏi diện tử thân thể yếu đuối lung la lung lay giống như nhảy múa trong lòng bàn tay nàng ta đã không còn gì nữa rồi bây giờ ngay cả thân thể cũng sụp đổ bóng lưng tiêu điều nàng ta lão đảo tiến về phía trước cô, cái người này đi đường kiểu gì vậy bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh bén nhọn đào tâm dài ba bước chạy dội ra ngoài chỉ thấy thi tịp dư bị đánh ngã lên mặt tường thân thể run rẩy thở hỗn hển, bên cạnh Một cô gái vỗ vỗ đầu dài thấy Đào Tâm tới, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thật là to gan Đến Thi Tiệp Dư cũng dám đắc tội à! Đào Tâm đi lên trước đỡ nàng ta. Thi Tiệp Dư! Thần sắc quân điềm ngân trọng, như bị sát đánh, người ngoài đều nói hoàng đế chuyên sủng Thi Tiệp Dư lại che giấu nàng ta cực kỳ cẩn mật. Cô ta vẫn cho rằng đối phương nhất định là tuyệt sắc, khuyên quốc, khuyên thành nhưng không ngờ lại có bộ dáng bệnh tật như thế này. Sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt, cô ta thủy chung không cách nào đem người trước mắt cùng cô gái trong đầu liên hệ lại làm một. Sững sốt nửa khắc, thế nhưng quy củ không thể không hành lễ. Tham kiến Thi Tiệp Dư. Đào Tâm đỡ nàng ta đứng vững, khăn gấm trong tay phủ phủ trên người nàng ta già cái, Thi Tiệp Dư nhìn người lỗ mãn trước mặt, mở miệng nói. Cô là thần thiếp quân tài nhân quân tài nhân thiệp dư lẩm nhẩm lặp lại trong miệng giật mình hiểu ra cô là muội muội của hoàng hậu nương nương Dạ phải cô ta bất đắc dĩ gật đầu mau đứng dậy đi đều là tỷ muội trong nhà muội không cần phải đa lễ thiệp dư tiến lên không lưng đỡ cô ta đa tạ thiệp dư Quân Điềm hành lễ xong nhìn hai người một cái, liền muốn đứng dậy rời đi. Nếu không có chuyện gì, thường xuyên đến cảnh gia cung bầu bạn với ta nhé. Dân! Quân Điềm miệng đầy đáp ứng tránh người ra. Một lần này là khiến bọn họ sau này dính liếu thật sâu, từ đó thành mối dây dưa chặt không đích. Nương nương! Bên ngoài không có tường điện chống đỡ, gió lạnh bốn hướng kéo đến, ào ào thổi tung áo choàng trên người thi tiệp dư Nàng ta khó khăn cất bước, suy yếu, cô độc, lại không biết nên đi về đâu. Nương nương, chúng ta trở về thôi. Thật ra thì Đào Tâm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng nàng ta. Nương nương, tiếp tục như vậy, thân thể người sẽ không chịu nổi. Đào Tâm Tiêu Tiệp như dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô gái, một trái tim mất đi quyết sắc. Người nói, hôm nay ta có thể gặp được Hoàng Thượng không? Đà Tâm không đành lòng nhìn thêm, hướng tầm mắt về phía đằng xa, gật đầu kiên định. Có thể, nhất định có thể. Nàng ta dãn môi cười một tiếng, nụ cười có mấy phần gượng ác. Đà Tâm bên cạnh vội dìu đỡ nàng ta, không dám từ chú ý đưa nàng ta trở về cảnh giả cung, chỉ có thể theo bước chân thi tiệp dư một đường tiến lên trước. Cùng lúc đó, trong phượng liễm cung, hoàng đế đã thay long bào, ngắm nhìn người con gái đang ngủ say trên giường sông, thì ra ngoài chuẩn bị lâm triệu. Chương 119 Đối phó Hoàng hậu Sư mù phía chân trời bị xô đi, long bào màu vàng theo bước chân nam tử mà tung bay giữa không trung vẽ thành một đường dòng cung tuyệt đẹp. Hoàng đế sải rộng bước chân, kiệu liễn bên ngoài đã chờ sẵn. Lý công công đi theo bên cạnh, giờ da tay nhất màn kiệu kết đầy tua cờ lên, tay kia đỡ trên cổ tay hắn. Cô giả chiếc dáng mạo cường tráng, lúc khởi kiệu, đưa tay xoa xoa Thái Dương, phần lưng dài rộng chống đỡ gối mềm phía sau, sắc mặt âm trầm, đôi mắt bén nhọn theo đường đi nhấp nhô lên xuống, mà từ từ khép lại. Đang cung đình màu mật ong rủ xuống giữa má hiên, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ thiêu đốt khiến lòng người quan mang. Nương nương! hai mắt đào tâm lóe sáng bị màu vàng rực rỡ kia đâm vào đau nhói. Thì tiệp dư dung mạo tiều tụy nàng ta dán nhẹ mái tóc lên, năm ngón tay mảnh khảnh rút khăn gấm trong tay áo ra thấm đường hương qua hồng mai cả khu vườn. Đào Tâm có phải ta nhìn lầm rồi không? Nàng ta trợn tròn hai mắt. Người nói cho ta biết đó là hoàng thượng sao? Trái tim mềm nhũn đào tâm gật đầu liên tục. Nương nương, để nô tỳ đi ra cảnh kiệu. Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ chính là đánh cuộc tình cảm của hoàng đế dành cho Thi Tiệp Dư. Nàng ta nghe thấy lời Đào Tâm nói, muốn ngăn cản lại, thấy cả người cô gái đã phóng ra ngoài, Dương tay ra chặn lại, nhưng bổ nhào vô ích. Thi Tiệp Dư lập tức thất kinh trống rộng. Đào! Đào Tâm thấy kiệu liễn sắp đi qua, hai đầu gối mềm nhũng, quỳ sụp xuống giữa hành lang. Tâu hoàng thượng! Kẻ nào to gan như vậy, Lại dám cản đường đi của hoàng thượng. Lý không công bước nhanh tiếng lên, Thanh âm lạnh lót, Cũng làm cô giả kiết ở trong kiệu từ từ mở mắt. Sao lại dừng lại? Thanh âm hoàng đế lạnh lẽo, Xuyên qua tấm màn kiệu nặng nề, Trôi giạc rơi xuống. Bấm hoàng thượng, Là một cung nữ cản đường. Lý không công xoay người vừa mới đáp ứng được nữa lời, liền bị đào tâm giành mất. Hoàng thượng, Nô tì là nha hoàng ở cảnh già cung Cô gái chống hai tay bên người Dập đầu xuống đất Phía bên kia thiệp Điệp như thấy đào tâm ngăn kiệu lại Quả tim treo giữa cổ họng Bây giờ nghe đào tâm nói như vậy Nhưng vẫn chưa dám tiến lên Tâm mắt nhìn về phía bên cạnh đã do dự Bước chân nhỏ dụng chần chừ không dứt Cuối cùng hướng về phía ngược lại bỏ đi Bộ dáng của mình Ngàn dặn lần không thể để hoàng thượng nhìn thấy Trong kiệu Cô già kiếp nghe nói đồng tử u lãnh thoáng qua giá kỳ dị, bàn tay thình lình gián mở rèm kiệu. thời gian nữa khắc, hắn đã đến trước mặt đào tâm. nha quan ở cánh giả cún, là nàng ấy đã xảy ra chuyện gì sau? giọng đi như vậy rõ ràng trong lòng vẫn còn quan tâm. đào tâm đã giải kích động, hai đầu gối vừa quỳ vừa tiến lên trước. quan thượng thi thiệp dư người, cô gái ngừng lại, danh mắt ửng đỏ. Bên kia bước đi dưới chân càng phát ra dồn dập, đế hai cung đình sơ ý đạp lên làn váy một cái, cả người liền té nhào về phía trước. Mọi người hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Thi Điệp Duy chống hai tay lên mặt đất, lòng bàn tay bị đá nhọn xá rách, nước mắt đau đớn không ngừng chảy. Cô giả kiết nhìn qua thân ảnh gậy yếu kia, bước chân không do dự thêm, nhanh chóng tiến tới. Nghe tiếng chân trong lòng cô gái đầy khẩn trương nhưng lại không có khí lực đứng dậy chỉ có thể dùng quỷ tay chống đỡ trên mặt đất không ngừng bò lên toàn thân càng giống như đang kéo lên lên trước tư thế như vậy thực sự khiến người ta không nhịn được mà yêu thương cô già kia đứng nguyên tại chỗ hít thấy chung quanh dường như đã bất động tiếng gió gào thét sượt qua giành tay bị nam tử phiền não gạt ra đấy hài cung đình theo qua văn rồng vàng vừa mới đạp lên một bậc thềm đá cách đó không xa liền truyền đến một âm thanh lãnh đạm Quan thượng ngữ điệu mặc dù bình thản là làm cô già kiếp kịp thời thu hồi bước chân. Cô mặt nhỏ nhắn tràn đầy hy vọng của đào tâm. Lúc nhìn thấy cô gái chậm rãi thả nhẹ bước chân tiến đến, nháy mắt liền trở nên sám quét như tro tàn. Hai gai bóng dưng mềm nhũn, cái người tê liệt ngã xuống đất. Phiêu diệt dẫn bộ phượng bào trên mặt mang theo ý cười rất nhạt. Giờ này vốn là chuẩn bị đi tỉnh an thái hậu hai cung. Phía sau nàng có ngọc kiều cùng lý yên đi theo. Tầm mắt cô gái bên trái xuyên qua trước người Phong Phi Duyệt, lập tức trông thấy Tiêu Diệp Di đang nằm dưới đất. Trong nháy mắt hiện lên lo lắng, bước chân đi theo có hơi run rẩy Thàm kiến Hoàng hậu Nương. Nương Nương Đáng người lúc đầu bây giờ đồng loạt cuối người dập đầu đầy đất. Phi Duyệt Kiều Diễm tiến lên, làn váy phủ kính nửa tất đất sau lưng, và ba bước đi đến bên cạnh cô già Kiết. Hoàng thượng, người còn không đi lắm triều. Cẩn thận, kéo trễ canh giờ đấy. Hoàng đế nghiêng đầu sang, mắt phượng giữa tia nắng buổi sớm rực rỡ khẽ nhau lại, rốt cuộc vẫn không yên lòng, tầm mắt lại lần nữa rơi lên trên người thi tiệp dư. Thân thể cao lớn vừa có cử động, lúc đi ngang qua nàng phi duyệt kịp thời nắm lấy khủy tay nam tử, dùng nửa thân mình ngăn cản trước mặt hắn. Hoàng thượng, người đã trễ giờ lắm trưa rồi. Thi tiệp dư không nói một lời, Lại nằm rạp trên mặt đất lạnh cống, hai tay muốn chống lên, nhưng không dùng được chút sức lực nào. Cô giả kiết có chút chua sót, cánh tay bị Phong Phi Duyệt nắm chặt, dùng sức muốn tránh đi, một chân đã bước ra. Nàng dương tay kéo cánh tay nam tử lại, tầm mắt hai người giao nhau, thế nhưng không ai chịu nhường ai. Đám người bên cạnh chỉ lo cuối quỳ không dám ngẩng lên, cô giả kiết nhìn Phong Phi Duyệt một cái. Trọng đưa nàng ấy trở về cảnh giả cung. Thì Duyệt liếc nhìn cô gái dưới đất, nụ cười nhàng nhạt như gió lại lạnh lẽo vô cùng. Hoàng thượng, người đi lâm triều trước, thần thiếp lập tức cho người đưa Thi Tiệp Dư trở về cảnh và cung. Bên cạnh, thì dạy tuần tra tới tới lui lui tụ tập đến đây, Thi Tiệp Dư nằm dưới đất nhẹ dãy dụa, đổi thành nửa ngồi. Hoàng, Hoàng thượng, thần thiếp không có gì đáng ngại. Người nhanh đi lâm triều đi, lát nữa, thần thiết tự mình trở về cảnh và cung là được. Ngoái đầu lại cười một tiếng, thế nhưng giá mặt lại đầy bi ai, chỉ là không quán giận, không hối tiếc. Càng như vậy, cô giả kiết càng cảm thấy trái tim bị chàng ép gắt gao, thân thể dùng sức bước ra một bước dài. Phi diệt buông lỏng, 5 ngón tay đang giữ lấy cánh tay hắn. Sau khi nhận thấy hắn cố ý, cổ tay bỗng nhiên hất mạnh ra một cái, Dài loạn tóc bởi vì nàng dùng sức mà dính vào gò má, môi trái tim miếm chặt, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn bị che lấp. Hai người đối đầu, phi duyệt không thể, không thỏa hiệp. Đầu mày dương chút thất vọng, nàng đối mặt, sải bước rời đi. Sóng dai nhìn nhau, trong mắt thoáng qua cô đơn lạc lỏng, nàng buông thỏng mi mắt, đúng như lúc nàng cong hai đầu gối lên, nơi cổ tay lại bị cô giả kiếp dùng sức kéo một cái. Phi Duyệt kinh ngạc, dùng dãy dài cái, nhưng vẫn bị hắn dững vàng nắm chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh bị nâng lên, chỉ thấy hoàng đế đã thu hồi tầm mắt từ trên người thi tiệp dư. Tuấn nhan mờ mịch, môi mỏng hung hăng kéo ra nói. Người đâu? Bãi giá! Lý công công quỳ dưới đất nghe vậy dội dàng đứng lên, giọng điệu mừng rỡ gian dội cả hậu cung. Bãi, Bãi giá! giá. Phi cảm thấy lực đạo trên cổ tay hơi thả lỏng, đám người khiên kiều liễn đến, hoàng đế lúc này mới buông tay ra, thanh âm đã khôi phục lại kiểu lạnh lùng của quân dương. Đưa Thi Tiệp Dư trở về dứt lời, sợi bước rời đi. Phi Việt có chút khó tin, cho đến khi cổ kiều cao quý kia được nâng lên, nàng mới giật mình phản ứng. Dân Một tiếng này, phải nói là cực kỳ gian dội, chỉ là nam tử đã đi xa, vốn không nghe thấy được. Nư nư. Đào tâm thấy thi tiệp dư giống như người mất hồn Ngồi sụp xuống mặt đất Phong phi duyệt nhìn về phía cô ta quỳ Cũng liền hiểu ra vài phần Đào tâm Kiểu của hoàng thượng là ngươi ngắn lại Dạ phải Không phải Hai âm thanh không đồng nhất cùng nhau gian lên Đào tâm vốn không hiểu quy củ quyền triều Tự mình thành thật đáp lời Mà thi tiệp dư ở phía đối diện khắp người run rẩy Lại thở gấp đến một câu hoàn chỉnh Cũng nói không ra lời Nương nương, cổ, cổ kiều kia là thần thiếp ngăn lại. thi tiệp dư, thân thể mùi không tốt, nên ở lại cảnh giả cung, nghỉ ngơi nhiều một chút. Phi Việt bước thẳng lên trước, cẩn thận đỡ nàng ta dậy. Nương nương, thật sự là do thần thiếp cản lại. Thân thể nàng ta yếu ớt, một lần gió thổi qua cũng chịu không nổi thi duyệt liếc nhìn nữa khắc, dương tay đặt lên bàn tay mềm mại của nàng ta. cô ta là nha hoàn của muội. cho dù kiểu của hoàng thượng là bị thi tiệp dư cản lại, nhưng phải xử phạt cũng nên là đào tâm quy củ không thể làm trái. bổn cung hy vọng muội đừng khiến bổn cung khó xử. thi tiệp dư ngước mắt chầm chầm nhìn cô gái trước mặt, dung trang tuyệt sắc. Tư thái kiều diễm, cơ trí trong mắt làm người ta không thể không cảm phục. Lời nàng nói ra, từng câu từng chữ hữu lực, khiến đối phương cam tâm tình nguyện gật đầu, không thể phản bác. Lý Yên nhìn cô gái yếu ớt đứng đón gió, dung nhan tuyệt mỹ ngày nào, giờ đây trở nên khô khang không còn nhuận sắc. Hoàng hậu nương nương, nuôi Tỳ đưa Thí Tiệp Dư trở về cảnh gia cung. Trong mắt lộ ra thương tâm rõ ràng như vậy. Nhìn thân ảnh Lý Yên sắp sửa tiến lên trước, Phi Duyệt lại quay đầu hướng sang cô gái bên cạnh. Ngọc Kiều, Người đưa Thi Tiệp Dư trở về đi. Lý Yên chân tay dụng về, Bốn cung sợ hầu hạ không chu đáo. Dân! Ngọc Kiều thanh thúy đáp lời, Chỉ già ba bước đã đi đến bên cạnh Thi Tiệp Dư, Đỡ nàng ta đứng dậy. Thi Tiệp Dư, Đô tỷ đưa người hồi cung. Đi yên thấy vậy, Bất an xoay đầu nhìn sang gò má Phong Phi Duyệt. Thần sắc nàng bình thẳng trấn định, Cũng không có gì khác thường. Không, nương nương, Thi tiệp dư từng bước khó khăn tiến lên. Thần thiếp gian xin người, Bỏ qua cho đào tâm đi. Cô ấy đi theo thần thiếp lâu ngày như vậy, Là thần thiếp không dạy quy củ nội cung cho cô ấy, Muốn phạt xin người cứ phạt thần thiết đi phi duyệt không nói gì chỉ là hướng sang ngọc kiều nháy mắt một cái cô gái thấy thế một tay rơi lên cổ tay nàng ta tay kia xuyên qua sau lưng thi tiệp dư đặt lên khủy tay nàng ta nương nương nuôi tỳ đưa người trở về thi tiệp giống hư yếu vô lực bây giờ bị dẫn đi như vậy cả người giống như bị cưỡng ép lôi lên trước đào tâm quỷ gối một chỗ thân thể thẳng tắt Trong không gian trống trải, thanh âm của Thi Tiệp Dư bị càng lúc càng bị kéo ra xa. Phi diệt đi lên phía trước, làn váy che kín nửa bên hai cung đình dừng lại trước mặt cô gái. "Đào Tâm, lúc trước bổn cung đã nói với ngươi như thế nào?" Cô gái rũ đầu xuống, hai vai run lẩy bẩy. "Nô tỳ, nô tỳ công khai cản kiệu, nếu không nói ra được lý do quan khu" Đây chính là tử tội. Phi Diệt nói lưu loát, thanh âm từng chữ vang vọng, lạnh lẽo đến thú sương. Quan khuất của ngươi lẽ nào là gì thi tiệp dư? Nhìn là ngày trước ở Lạc Thành, Đào Tâm cũng coi như là người thông minh, hôm nay lại cam tâm tình nguyện làm nô không nói, còn rơi vào trong tình cảnh ngu xuẩn, để mặt sống chết của bản thân mình không quản. Phi Diệt lắc đầu, lại thấy sắp sửa đến thời gian thịnh an. Nàng vô ý lưu lại quá lâu Nói là tử tội Tất nhiên cũng chỉ là hù dọa cô ta một chút Nếu cô ta thực sự chết rồi E là với hoàng đế bên kia Cũng nhất thời khó giải thích Lần này Là lần cuối cùng Thần sắc nàng nghiêm trọng Âm trầm mở miệng Đào tâm Ngươi tuyệt đối Không thể phạm đến ranh giới cuối cùng Bốn cung đã cho ngươi thêm Một lần nào nữa Đối với cô ta phong phi duyệt đã là cực kỳ lưu tình người đâu kéo đào tâm xuống dưới phạt hai mươi roi sau đó đưa trở về cảnh giả cung dạ hoàng hậu nương nương thì về bên cạnh tiếp lệnh tiến lên bắt lấy hai giai cô gái lôi cô ta xuống đào tâm chấp nhận không làm khó cũng không cầu xin phi duyệt nhìn về phía diện tử đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh lần nữa đứng đó một lúc sải bước đi về phía tổng điện của thái hậu hai cung Từ An Điện Thái Hậu Hai Cung đã sớm ăn giận trang điểm xong, ngồi ngay ngắn giữa thủ tọa. Toàn bộ cung nữ thái giám bên cạnh lui ra ngoài, trong điện chỉ còn lại một người đàn ông. Bây giờ, Hoàng hậu canh giữ phượng ấn, Bình Nhi nếu muốn nắm được thực quyền, đã khó lại càng thêm khó. Đây Thái Hậu dẫn bộ cung trang đỏ thẩm, càng tôn lên vẻ hoa quý đoan trang. Minh Hoàng Quý Phi, quả thật không phải là đối thủ của Hoàng Hậu. Đối diện, người đàn ông bình tĩnh nghiêm nghị một tay chống cầm, mở miệng nói. Đồng Thái Hậu hùng hăng đánh lên bàn một cái. Hoàng Hậu này là một người tinh ranh, trước đây sao lại không phát hiện ra nó cơ trí như vậy? Hoàng Hậu bây giờ... Lòng giả thâm sâu khiến ta cũng cảm thấy sợ. Mà tu thấy bà ta tức giận như vậy, lập tức mở miệng khuyên can. Hoàng hậu có ngày hôm nay, tất nhiên đều do hoàng đế ban cho. Bây giờ, hoàng thượng đối với cô ta càng thêm tin tưởng. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng để Phượng Ấn đã cất giấu bao nhiêu năm rời khỏi tay. Nếu muốn đối phó hoàng hậu, giờ đây chỉ có một cách. Cách gì? Cách gì? Thái hậu hai cung đều phấn khích hỏi. Xóa bỏ tín nhiệm hoàng đế dành cho cô ta. Năm ngón tay thon dài của người đàn ông nắm chặt lại, gương mặt tuấn lãng hiện ra vài phần lo lắng. Tại Thái hậu nghe vậy cũng không tán thành. Nói dễ hơn làm, lần trước chẳng phải nó cũng bình yên vô sự sao. Lần này thì khác. Ta đã quan sát qua, hoàng hậu sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ngoại trừ hoàng đế, còn có một người, chính là Mạch Thần Lại. Mạch Tu nói chắc chắn. Ý người nói. Đồng Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu liếc nhau một cái. Dùng Mạch Y Sư để hạ thủ. Mạch Thần Lại không phải cháu ruột của hắn sao? Tây Thái Hậu nhìn chầm chầm Mạch Tu trước người trong mắt nghi hoặc lặng lẽ dâng lên bị cưỡng ép đè xuống. Không được! Đồng Thái Hậu nghe nói, lắc đầu trước tiên, bà ta suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng đem chuyện lúc trước giá quả cho Hoàng Hậu cùng Mạch Thần Lại nói toạt ra. Hoàng đế có lòng thiên dị, nhốt một đêm trong ám thất, cũng chỉ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, liền thả ra ngoài rồi. Thân sắc Mạch tu lạnh lẽo, Lại cười một tiếng. Hơ, mấy trò trẻ con đó, người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu ngay. Tục ngữ nói không sai, bắt kẻ thông dâm, phải bắt tại trận. Tài Thái Hậu ngưng mắt, liếc ông ta một cái. Có ý gì? mặt tu lạnh mắt nhìn hai người, thanh âm cố ý đè thấp. Trên người Hoàng hậu có dấu một căn bệnh trí mạng. Bệnh này được gọi là phu thê quấn, nghe nói hoàng hậu bẩm sinh không thể mang thai sanh chữa, thật ra là mạch thần lại cố ý che giấu, hơn nữa, loại bệnh này trước mắt vẫn chưa có thuốc chữa. Thái hậu hai cung khó nén kinh ngạc, không ngờ lá gan mạch thần lại lại lớn như vậy. Mạch tu nói tiếp, bản thân hoàng hậu vốn cũng không biết. Ngay cả hoàng thượng cũng bị che giấu. Cái gọi là phu thê quấn, còn một nửa, chính là ở trên người hoàng đế. Thuốc này, không độc, không hại, thế nhưng lúc phát bệnh, lại đau đớn, sống không bằng chết. Chỗ lòng ngực, giống như chịu đựng hình phạt, róc xương róc thịt. Một người, nếu vì tình mà đau khổ, đó chính là lúc phu thê quấn phát tác. Hai bên đều chịu đau đớn, thương tâm dần giật cho đến chết tay Tây Thái Hậu bưng chán tự xa rung lên, sắc mặt có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Trên đời này lại có thứ dược liệu kỳ dị như vậy. Đồng Thái Hậu nuốt xuống kinh ngạc trong miệng, hai người hai mặt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Tây Thái Hậu mới lên tiếng, Ý của quốc sư là, hoàng hậu cô ta có thể sinh con. Người đàn ông thả hai tay xuống, thân sắc lạnh lùng, nghiêm túc gật đầu. Chỉ có điều. Hai người đại khái có thể yên tâm Trong cơ thể cô ta Vẫn còn phù thề quấn quấy phá Cho dù có mang thai Không quá bà tháng Sẽ tự động xảy thai Hai người nặng nề thở ra một hơi Sắc mặt tay thái hậu đại nhẹ nhõm, Thậm chí còn mang theo Vài phần bẩn cợt vui đùa Trên nỗi đau của người khác Không ngờ Thật không ngờ Mạch tu đông thái hậu nôn nóng gọi khẽ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là sửa chữa lời nói um, quốc sư bệnh này có quan hệ gì với mạch ý sư đừng nhìn có quan hệ rất lớn người đàn ông khẽ nhấp hết trà khoe miệng kéo ra ý cười cực kỳ quý dị đến lúc đó chỉ cần nghe ta an bài là đủ rồi ông ta nắm chắc mười phần Nụ cười kéo dài bên khóe mắt càng thêm phần giả hoạt xảo trá. Giọng điệu Tây Thái Hậu kích động Nếu người thật sự có thể giúp hai người bổn cùng trừ đi đại quả này, đại ân đại đức của quốc sư bổn cùng nhất định ghi tạc trong lòng. Giọng điệu Tây Thái Hậu kích động Đồng Thái Hậu bên cạnh, thế nhưng không nói một lời, chỉ nhìn người đàn ông đối diện ẩn tình ẩn ý. Mạch tu nghe vậy đứng thẳng lên, kiểu khách hành lễ vẫn là dựa theo quy củ giang hồ. Thái hậu nghiêm trọng rồi, thần không cầu gì cả, thứ duy nhất thần muốn, có người tự nhiên hiểu rõ. Tài thái hậu cũng không phải là người hồ đồ, bà ta bật cười lanh lãnh, người phụ nữ bên cạnh thì lại xấu hổ không thôi, không nghe hai người họ nói chuyện nữa, thân thể cũng âm thầm dựa sang một bên. Mạch tu không khóe môi xoay người đi ra ngoài đại điện. Được rồi, người cũng đi rồi. Tuổi dày một sắp mà da mặt vẫn còn mỏng cờ đấy. Tài Thái Hậu bưng chán cà trên bàn lên, giữa hơi nước mờ mịch, liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. tỷ tỷ. Bà ta ra giả hờn dỗi, dần dò mảnh khăn lụa cầm trên tay không buông. Lúc mặt tu đi ra đại điện, Xung quanh trống không không một bóng người Xoay người khép cửa điện lại Hai chân vừa mới bước ra ngoài Lại vừa dặn đụng trúng Phong Phi Duyệt Từ phía đối diện đi tới Thần tham kiến hoàng hậu nương nương Người đàn ông hiếm khi cúi đầu hành lễ Ánh mắt Phong Phi Duyệt hữu thần Tầm mắt xuyên qua thân thể mạch tu Rơi ra đằng sau lưng ông ta Thân thể Thái hậu lại khó chịu sao Người đàn ông cận lại, nâng tầm mắt lên cùng Phong Phi Duyệt, giao nhau, đáy đầm thoáng qua giả giấu giếm, qua loa nói. Bỗng nương nương, không có gì đáng ngại. Nàng giống như có điều suy nghĩ gật đầu, trong mắt lé lên giả tinh ranh, quay lại chăm chọc. Quốc sư, thật sự người giấc giả rồi. Sắc mặt mạch tu biến quá, đôi mắt nhìn thẳng đối diện nàng đột nhiên rũ xuống. Đây là chức trách của thần việc âm thầm cười nhạt một tiếng, đồng thế hậu này thật đúng là càng rỡ ngông cuồng. lần thứ nhất có thể coi như là trùng hợp, chỉ có điều liên tục năm lần bảy lượt, lại khiến nàng không thể không sinh lòng nghi ngờ. Xem ra quốc sư cả đêm ngủ không yên giấc, ngài trở về trước đi. Phi việc tránh người ra, hành động này khiến Mạch Tu thân là thần tử, cảm thấy già phần kinh sợ. Hoàng hữu nương nương, mời người quốc sư không cần khách khí, quan thượng đối với ngài vẫn luôn tôn trọng hữu lễ, bổn cung tất nhiên hết lòng tuân thủ mời ngài. Hai người liên tục nhường đường cho đối phương, rồi lại tìm cớ thoái thác lẫn nhau, cuối cùng vẫn là mạch tu không lay chuyển được nàng, phải bước rời đi trước. Phong phi việt đứng yên tại chỗ, mắt thấy bóng dáng con ta nhạt dần, lúc này mới xoay người đi vào từ an điện. Thân mến các bạn vừa nghe xong tập 47 dụ quân Hoang hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy duyên lê vào kỳ sau thân ánh, chào tạm biệt